Hôm nay tập hợp ba người đã gửi những câu chuyện ma về cho Việt Thảo vào tháng 8. Và những câu chuyện ma này sẽ được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 405. Những câu chuyện ma của Andy Huỳnh có thể là họ Huỳnh đó nhưng mà không có bỏ dấu. Rồi những câu chuyện ma của Nguyễn Trọng Hiếu và những câu chuyện ma của Quách Ngọc Dung Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta bắt đầu. Theo dõi những câu chuyện ma này. Cái bức thư đầu tiên mà việc Thảo nhận được của Andy Huynh là vào ngày 8 tháng 8 năm 2020. Nội dung bức thư như sau: Con chào chú Thảo, nay con xin được gửi tiếp cho chú thêm hai câu chuyện tâm linh do chính ba và mẹ con kể lại. Như vậy thì trước đây Andy Win cũng đã có kể chuyện và có gửi về cho chúng ta rồi. Đây là hai câu chuyện tiếp theo nữa. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện nói về phóng viên chiến trường. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện nói về đừng bỏ anh ấy. Bây giờ câu chuyện thứ nhất phóng viên chiến trường như thế này. Nhân vật con trong trong... Cái câu chuyện kể đây là Andy Wynn. Ba con á, nguyên là phóng viên chiến trường, sinh ra và lớn lên tại Bình Long. Hiện tại ba và mẹ con đang sống tại quê nhà ở tỉnh Kiên Giang. Trước khi tiếp tục câu chuyện thì Việt Thảo cũng nói thêm một chút xíu về cái tên gọi phóng viên chiến trường. Đối với báo chí hay là đài truyền hình, truyền thanh, có những người làm những cái phóng sự, phóng viên nha, là làm, viên là người phóng là phóng sự, làm những cái phóng sự ở chiến trường. Những người làm phóng viên này, những phóng viên này, họ sẽ đi ra mặt trận giống như những người chiến sĩ khác. Họ đến... Những cái tuyến đầu hay họ đi về hậu phương, nhưng mà hậu phương đây không phải chỉ làm những cái phóng sự, những cái tin tức về xảy ra ở tại căn cứ không. Mà tại vì hậu phương nó cũng đang có chiến sự xảy ra. Nói chung chỗ nào có chiến sự thì họ được cử đến nơi đó để mà họ thu hình, họ chụp hình hay viết bài nói về cái cuộc chiến ở nơi đó. Cho nên gọi là phóng viên chiến trường. Trong câu chuyện ta, chúng ta cũng sẽ biết rõ thêm. Bây giờ mình tiếp tục câu chuyện. Ba con nguyên là phóng viên chiến trường sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Long. Hiện tại ba và mẹ con đang sống tại quê nhà ở tỉnh Kiên Giang. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, ba là phóng viên chiến trường công tác ở tiền tuyến phía Nam, tức là ở mặt trận phía Nam. Đúng đó là thời kỳ ác liệt và dữ dội nhất. Đặc biệt là sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. xác người chết nằm la liệt khắp nơi. Trong một lần đang làm nhiệm vụ, ba đã chứng kiến nhiều việc tâm linh. Trong đó có một chuyện mà khiến ba mãi mãi không bao giờ quên về cái người đồng đội đã ngã xuống năm đó. Phải nói nghề phóng viên chiến trường gian khổ mà trong tay không có một tất sắc. Chỉ vỏn vẹn có một chiếc máy ảnh và vài cuộn phim mang theo bên mình. Và cũng không biết đến khi nào thần chết gọi tên mình. Trong một lần đang làm nhiệm vụ, ba của con và các đồng đội đang nghỉ chân tại một cánh rừng vì lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Cái thời đó nghèo lắm, phải nói ăn cũng không đủ, mặc cũng không đủ gọi là ăn không đủ ấm mà mặc không đủ no đi thì chỉ mang theo vài lon gạo ở trong người khi vào rừng thì tìm được cái củ gì ăn cái đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện